tin tức công giáo giờ phục cốc đa tạ thật vui khúc ca ta tự do Trong tim ngày đêm dương tình yêu thiên chúa. một đời, con trong tình chúa ra, chúa như nguồn thiên ý xin kính chào quý thân giả đến với phòng khúc ca cảm tạ phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ vatican thiên chúa hiện diện lắng nghe và giải thoát thiên chúa luôn luôn ở gần chúng ta cả trong những lúc khó khăn các vấn đề và trong những lúc đen tối của cuộc đời người lắng nghe đáp lời và giải thoát chúng ta trong cách thức của người Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh phê sáng ngày 7 tháng 9 năm 2011. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài trường cầu nguyện và bắt đầu suy niệm một số thánh vị Ngài nói, thánh vịnh mà tôi muốn dừng lại suy niệm là một thánh vịnh than vãn và khẩn cầu thấm đẫm lòng tín thác. trong đó xác tín về sự hiện diện của Thiên Chúa xây dựng lời cầu nẻ sinh từ một điều kiện khó khăn tột cùng mà người cầu nguyện đang phải xấu đó là thánh vịnh thứ ba mà truyền thống do thái quy chiếu về vua David khi nhà vua phải chạy trốn con mình là hoàng tử Absalom đây là một trong các giai thoại thê thảm và đau khổ nhất trong cuộc đời nhà vua khi người con chiếm ngôi bắt buộc nhà vua phải bỏ thành jerusalem để cứu lấy mạng sống mình như thế sự hiểm nguy và nỗi lo âu của vua david đã sống làm bối cảnh giúp chúng ta hiểu lời cầu nguyện này trong tiếng kêu của tác giả thánh vịnh mọi người đều có thể nhận ra tâm khổ đau cay đắng và tin tưởng nơi thiên chúa đồng hành với nhà vua trong cuộc trốn chạy khỏi thành thánh Thánh Vịnh mở đầu với lời kêu lên Chúa Lạy Chúa thù địch con đông vô số kể Người nổi dậy chống con thật quá nhiều Quá nhiều kẻ đang nói về con Chúa trời đâu cứu hắn Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói tác giả miêu tả Hoàn cảnh nguy ngập với dòng điệu thê thảm Bằng cách lặp lại ba lần rằng Các kẻ thù đông đảo nhiều biết bao Cả ba từ trong tiếng do thái có cùng một gốc việc nhấn mạnh trên số đông và cái lớn lao của các kẻ thù nhằm diễn tả sự không tương xứng giữa tác giả và các kẻ bắt hại ông và sự không tương xứng ấy giải thích lời cầu cấp thiết của ông đám đông nổi lên chống lại ông gây ra sợ hãi và gia tăng sự đe dọa kinh hoàng nhưng người cầu nguyện không để cho cảnh chết chóc ấy chiến thắng mà vẫn duy trì tương quan vững vàng với thiên chúa của sự sống và hướng về ngài tuy nhiên các kẻ thù cũng tìm cách bẻ gãy mối dây liên hệ của ông với thiên chúa và làm suy yếu niềm tin của nạn nhân chúng nói rằng thiên chúa không thể can thiệp và khẳng định rằng ngài cũng không thể cứu ông đức thánh cha giải thích thêm như sau như vậy sự tấn công không chỉ là vật lý mà còn đụng chạm tất cả chiều kích tinh thần nữa họ nói chúa không thể giải cứu nó nhân tố chính của linh hồn tác giả thánh vịnh bị tấn công và cám dỗ tột cùng mà tín hữu phải chịu là cám dỗ mất đức tin mất niềm tin tưởng nơi sự gần gũi và trợ giúp của thiên chúa người công chính thắng vượt thử thách cuối cùng này kiên vững trong đức tin và xác tín sự thật và sự tin tưởng tràn đầy vào thiên chúa và chính vì thế mà họ tìm được sự sống và chân lý xem ra thánh vịnh cũng đụng chạm tới chúng ta trong biết bao nhiêu vấn đề chúng ta đang bị cám dỗ nghĩ rằng có lẽ cả thiên chúa cũng không thể cứu được tôi người không biết tôi có lẽ người không có khả năng giải cứu cám dỗ chống lại đức tin là tấn công cuối cùng của kẻ thù và chúng ta phải chống trả lại nó như thế chúng ta tìm thấy thiên chúa và tìm ra sự sống như vậy người cầu nguyện được mời gọi đáp trả các tấn kích của các kẻ thù gian ác với lòng tin các người thù địch khước từ rằng thiên chúa có thể trợ giúp tín hữu nhưng trái lại tín hữu khẩn cầu người gọi tên chúa và hướng về người trong cách xưng hô thân tình diễn tả tương quan vững bền và xác tín của chúa sẽ đáp lời họ nhưng lạy chúa chính ngài là khiên che thuẫn đỡ là vinh dự của con, là đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. Tôi vẫn các tiếng kêu lên cùng Chúa, Chúa liền đáp lại từ núi thánh của người. Các thù địch biến mất, chúng đã không chiến thắng. Vì ai tin nơi Thiên Chúa thì chắc chắn rằng Thiên Chúa là bạn của mình. Đối chọi với đám đông vô số là một mình Chúa, nhưng cao cả và quyền uy hơn bao địch thủ. Chúa là sự trợ giúp, binh vực. giải thoát và thuẫn đỡ che chở ai tiếng thác nơi người người cho họ ngẩng đầu trong cử chỉ khải hoàng và chiến thắng con người không cô đơn nữa các thù địch không phải là không đánh bại được nữa bởi vì chúa lắng nghe tiếng kêu cứu trong lo âu trong nguy hiểm trong khổ đau con người kêu cứu và thiên chúa đáp lời sự giao hòa giữa lời khẩn cầu của con người và sự đáp trả của Thiên Chúa là biện chứng của lời cầu nguyện và chìa khóa đọc hiểu toàn lịch sử cứu độ tiếng kêu diễn tả sự cần được trợ giúp và kêu lên sự trung thành của người khác kêu lên có nghĩa là đặt một cử chỉ tin tưởng nên sự gần gũi và sẵn sàng lắng nghe của Thiên Chúa lời cầu nguyện diễn tả xác tín một sự hiện diện thiên linh đã được kinh nghiệm và tin được lộ rõ tràn đầy trong lời đáp trả của thiên chúa sự đáp trả của thiên chúa trao ban cho tác giả thánh vịnh sự chắc chắn hoàn toàn nỗi sợ hãi cũng hết và tiếng kêu cứu trở thành niềm an bình sâu thẳm tôi muốn nằm xuống và tôi thiếp ngủ rồi thức dậy vì chúa đã nâng tôi tôi chẳng còn phải sợ lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi tuy bị bao địch thù bủa vây tứ phía chống đối nhạo cười tấn công và tìm cách làm cho tín hữu bị ngã nhưng tín hữu vẫn ngủ yên vì xác tín có thiên chúa hiện diện khi thức dậy ông thấy thiên chúa ở bên cạnh người là đấng canh thức không ngủ Người nâng đỡ cầm lấy tay và không bao giờ rời ông. Đức Thánh Cha nói thêm, sự sợ hãi cái chết bị thắng vượt bởi sự hiện diện của Đấng không chết. Chính đêm đen, chính đêm đen đầy sợ hãi, đêm đen khổ đau của cô đơn, của đời chờ khách khải. Sự sợ hãi cái chết bị thắng vượt bởi sự hiện diện của Thiên Chúa Đấng không chết. Chính đêm đen đầy sợ hãi, đêm đen khổ đau của cô đơn của đời chờ khắc khoải giờ đây được biến đổi điều nhắc tới cái chết trở thành sự hiện diện vô hình của thiên chúa đối chọi với sự hữu hình của sự tấn công thù địch đông đảo mạnh mẽ thù địch đứng lên chống lại nạn nhân của chúng nhưng ở đây thiên chúa đứng lên để đánh gục và giải thoát tín hữu tác giả thánh bình miêu tả chiến thắng của thiên chúa trên các thù địch với sự đàn áp bất công và tàn bạo của họ các thù địch biểu tượng cho tất cả những gì chống lại thiên chúa và chương trình cứu độ của ngài nhưng họ bị chúa đánh vỡ mặt và đập gãy răng không thể tấn kích vào bạo lực tàn phá của họ nữa cũng không thể rỉ tai cám dỗ tín hữu nghi ngờ sự hiện diện và hành động của thiên chúa nữa họ bị sự can thiệp cứu độ của thiên chúa làm cho câm lặng Và tác giả Thánh Vinh có thể kết thúc với lời cầu chúc tôn cảm tạ Và ngợi khen trong sách thái phùng vụ như sau Chúa chính là nguồn ơn cứu độ xin ban phúc đọc cho dân ngài. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau Khi cầu nguyện với Thánh Vinh này Chúng ta có thể lấy các tâm tình của tác giả làm của mình Gương mặt của tác giả được hoàn thành nơi gương mặt của Chúa giê -xu. trong đau đớn, trong nguy nan, trong nỗi đắng cay vì không được hiểu biết, bị xúc phạm, các lời thánh vịnh rồng mở con tim chúng ta, cho xác tín trao ban an ủi của đức tin. Thiên Chúa luôn ở gần kề chúng ta, cả trong cả cả trong lúc khó khăn, trong các vấn đề, trong những lúc đen tối của cuộc đời. Người lắng nghe đáp lời và giải thoát chúng ta trong cách thức của người. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Anh Pháp Đức Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Tiệp Khắc, Quốc, Slovak, Hungary và Ý. Trước khi cất kinh Lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người, Đại diện ngày 3 tháng 9 năm 2011 nhân kỷ niệm 2 năm ngày nhậm chức giám mục chính tòa giáo phận Phan Thiết Đức cha Giuse du Vũ duy thống bổ nhiệm linh mục Joan Batista Hoàng Văn Khanh hiện là chính xứ Vinh Tân làm tổng đại diện Cha Joan Batista Hoàng Văn Khanh sinh ngày 3 tháng 8 năm 1947 tại Đồng Vong, nghệ An nhập tiểu chuẩn viện Sa Biển Nha Trang. từ năm 59 đến 68, nhập viện đài chúng viện Xuân Bích Huế, 1969 đến 1975, chiếu chức linh mục ngày 24 tháng 6 năm 75 tại nhà thờ Thanh Hải Phan Thiết do đức cha Nicola Huỳnh Văn Nhi thánh phong quản xứ Vinh An năm 76 đến 88, quản xứ Đông Hải năm 88, quản xứ Vinh Phú. tám mươi tám đến một nghìn chín trăm chín mươi lăm du học tại paris từ năm chín đến năm hai nghìn tốt nghiệp khoa thành học nhân thánh tại Học viện Công giáo Paris năm 2001, giám đốc chủ viện Thánh Nicola Phan Thiết từ năm 2001 đến 2007, hạ trưởng hạt Phan Thiết từ năm 2003 đến 2007, quản xứ Minh Tân từ 26 tháng 9 năm 2007, đặt trách nhiệm liên tu sĩ ở Phan Thiết từ năm 2001, đặt trách thường huấn linh mục từ năm 2010. <cười> Của tất cả mọi người Trong khi chính quyền Ý Tranh luận về các biện pháp Tiết giảm gây nên một cuộc đình công Trên toàn quốc Tổng trưởng Ngoại giao của Đức Thánh Cha Benedict XVI Nhắc rằng tình liên đới Là trách nhiệm của tất cả mọi người Và của nhà nước Đức Hồng Y. Tashisio Beton nói chuyện với Hiệp hội Kỳ Hữu của các công nhân Ý ngày thứ sáu tại Dinh nghỉ Hè của Giáo Hoàng castro Gandolfo, trong khi cuộc đình công đã được nghiệp đoàn nhân công lớn nhất tổ chức. Đức Hồng Y. Beton đóng khung cuộc tranh luận về việc tuyển dụng công nhân trong khuôn khổ của phẩm giá con người và công lý. Ngài nói rằng mọi người phải có việc làm vững chắc là một ưu tiên. Ngài nói ít lời chung, tình huynh đệ, việc chia sẻ, tất cả điều thuộc chiều kích sâu xa của cuộc sống và của con người và cũng đem lại ý nghĩa cho công việc làm cũng như cho tất cả xã hội. Đức không Y nhận xét các giá trị đạo đức giúp cho con người ta nhìn được tha nhân dưới tất cả mọi chiều kích, là một người trong công lý, là một đồng bào cùng hợp tác, là sự có khác biệt về đối, đối thoại. Là nghèo khó trong tình liên đới Và là huynh đệ trong sự hiệp thông Ngài khẳng định liên đới trên hết Là cảm nhận được trách nhiệm đối với tất cả Và vì thế không thể trút hết cho một mình quốc gia mà thôi Đức Hồng Y Bê Tôn nhấn mạnh Một nền kinh tế văn minh không thể bỏ qua giá trị của xã hội Và một nền kinh doanh và một trách nhiệm tương ứng Đối với các gia đình của công nhân Với xã hội và với môi trường thực vậy, quyền lợi về xã hội là một thành phần quan yếu của một nền dân chủ vững chắc và việc cam kết phải tôn trọng các quyền lợi này không thể để tùy thuộc vào cách thức thị trường chứng khoán thay đổi. Tuy nhiên, Đức Hồng y nhắc nhở, việc cam kết này đòi hỏi một sự công chính về luân lý dựa trên một mối tương quan thường xuyên vững mạnh đối với Thiên Chúa. Chủ tịch nghiệp đoàn công nhân Andres Oliviero phản ứng đối với bài diễn văn của Đức Hồng Y như sau: là giáo dân chúng tôi sẵn sàng chấp nhận những nguy cơ và cũng sẵn sàng đối phó với những sai lầm nếu có thể có và không thể tránh. Nhưng chúng tôi không muốn thối lui. Chúng tôi không cho tự do là có những giải đáp thỏa đáng cho nhiều vấn đề trầm trọng có ảnh hưởng đến thế giới thợ thuyền. Nhưng chúng tôi có niềm tin là các giá trị của phúc âm có thể soi sáng và hướng dẫn. các bước tiến của chúng tôi trong minh định. Ngày nào ngày quên còn một Tình yêu thánh ăn ngày Chúa, mình theo chân Chúa đi qua, vượt qua mọi Tin yêu ơi kính dường Ôi tình yêu Chúa mang trên rơi Vì yêu Chúa